Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 551 Vân thú cùng tiểu đảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Hắn nói đại khai thất tinh đảo Vân Hải này hàng trăm vạn năm trước, nguyên là một châu của Triệu Đế quốc vĩ đại. Vì sau xuất hiện thiên, tai chưa từng có làm cho cả đế quốc phân năm xẻ bảy, trong đó có một Trâu gặp chuyện kỳ quái bị một đám mây vô cùng khổng lồ gọi là Vân Hải hút lên không trung. Vân Hải này vốn bao là vô cùng vô tận không thấy bờ. Trâu quận kia khi bị hút lên đây thì lại tiếp tục tách ra các đảo. Lớn cùng vô số đảo nhỏ rải rác khắp các nơi trong Vân Hải, trong đó Thất Tinh đảo nghe nói diện tích là lớn nhất. Cho nên địa phương này Được xưng là Thất Tinh Đảo Vân Hải. Lời của đối phương khá rõ ràng. Lâm Hiên thầm đánh giá, địa phương này, bề ngoài rất thần bí nhưng cũng chỉ là một mảng lớn hải vực gồm có vô số tiểu đảo. Chẳng qua hải vực này không phải là thủy vực mà là vân. Vực các đảo cách nhau có xa không? Nếu muốn đi sang những hòn đảo khác thì dùng biện pháp gì? Cái này khó có thể nói cụ thể được. Trong Vân Hải có một số hòn đảo, không có nhân tộc định cư. Khoảng cách giữa các đảo nhau cũng khác nhau, nếu như ở cạnh nhau thì có thể dùng truyền tống trận. Có điều, mỗi lần truyền tống giá chỉ xa gì. Nhưng nếu không có nhiều linh thạch, để truyền tống thì có thể đi phường thị mua hải đồ, sau đó có thể thông qua phi hành tới những hòn đảo khác. Nhưng nếu chọn phương pháp này thì phải cẩn thận vân thú mới được. Vân thú? Lâm Khiên lại gãi đầu, lần đầu hắn nghe nói đến. A, ta quên Lâm huynh đã mất đi ký ức. Vân thú kỳ thật gia cũng không. Khác yêu thú nhiều lắm. Là một tộc sinh linh đặc biệt sống ở biển mây, giữa các đảo Hơn nữa thiên tính tàn bạo, tu sĩ chúng ta cũng không dễ. Giang trêu chọc vào, chúng tu luyện đến hóa hình kỳ cũng có thể hóa hình thành nhân loại. Ở đây thỉnh thoảng sẽ phát sinh việc vân thú cấp cao dẫn nhân thủ tấn công đem tu tiên giả cùng phàm nhân trên đảo tàn. Sát không còn một mống. Hán Tử thấp lùn nói đến về sau sắc mặt trở nên sợ hãi khó coi vô cùng. Trong Vân Hải các thế lực tu sĩ ở các đảo phân bố như thế nào? Nhất thời ba người sáu mắt nhìn nhau. Sau đó hắn tự thấp lùn có chút ngượng ngùng nói: "Xin lỗi Lâm huynh, chuyện này chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Các vị không phải là tu sĩ sống ở nơi này từ nhỏ sao?" Lâm Khiên, những mày khó hiểu mở miệng hỏi: "Đúng là như vậy, nhưng chúng ta chỉ là tán tu." Với cảnh giới thấp thế này chưa từng dám rời bổn đảo. Đối với tình huống bên ngoài tự nhiên không biết, nhưng về các thế lực tu tiên trên bản đảo ta có biết vài phần. Phần được rồi, vậy làm phiền Huynh đại, nơi này được gọi là Thương Thúy đảo, ở trong Vân Hải được coi như là đạo nhị cấp. Đạo nhị cấp nhất thời Lâm Hiên ngẩn ra. Các đảo trong vân hải căn cứ diện tích cùng nhân khẩu chia từ nhất. Cấp tới thất cấp. Trong đó hòn đảo thất cấp duy nhất thất tinh đảo. Trên thương thúy đảo môn phái tu tiên lớn nhất chính là diễm ảnh môn. Tất cả hơn hai ngàn đệ tử. Trưởng môn là một tiên tử họ hà nghe nói tu. Vì đó là ngưng đan kỳ. Trong môn phái này ngưng đan kỳ hộ pháp trưởng. Lão còn có chín người nữa. Lâm Hiên nghe đến đó vẻ mặt có chút đồng dung. Một môn phái trên một. Hòn đảo nhị cấp đã có mười vị ngưng đan kỳ tu tiên giả. Xem ra nơi này. Trình độ tu tiên vượt xa Ú Châu. Nhất thời trong lòng hắn thầm vui mừng. Càng ở nơi tu tiên trình độ. Cao thì càng dễ dàng tiến dai. Xem ra lần mạo hiểm lần này kết quả. Cũng thật xứng đáng. chư diễm ảnh môn còn có mấy tông phái và tu tiên gia tộc nữa nắm giữ mấy chỗ linh quặng cùng linh mạch trên Thương Thối đảo. Vì các tán tu như chúng ta nhân số cũng có gần vạn nhưng đạt tới chút cơ nghi thì không có mấy nên ở trên đảo không có bao nhiêu huyền lợi. Nói tới đây, hắn tự thấp luôn có chút buồn rầu. Nửa canh giờ sau Lâm Hiên đắc ra khỏi trà lâu, Hiện tại Lâm Hiên đang nắm được một số tin tức nên cần sự lựa chọn. Đó là tìm một môn phái gia nhập sau đó mượn linh mạch bọn họ bắt đầu tiệm tu. Lựa chọn này với người khác thoạt nhìn đơn giản lại còn hấp dẫn, dù sao có môn phái chống lưng tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều, nhưng đối với Lâm Hiên thì không ổn. Diễm Ảnh môn thực lực lớn nhất đảo này Môn chủ cũng bất quá là tu sĩ, ngưng đan trung kỳ so với linh dược sơn theo xa không kịp. Đối với môn, phái nhỏ như vậy Lâm Hiên không có hứng gia nhập. Hơn nữa theo như lời, ba người kia giẫm ảnh môn An hiểu xong tu công pháp, vì linh mạch mà. Xong tu cùng nữ tử xa lạ thì sao được? Thương Thúy Đảo này vốn không lớn, khẳng định cũng không còn linh mạch. để đơn độc khổ tu. Lâm Khiên gãy đầu, hay là tìm cách truyền tống đi các đảo khác?